hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 307 vào thành, công chúa Lăng Vân Kiêu chiến. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz từ thanh bắc vào trong join. Đuổi đi một đám tiểu tướng tò mò, chỉ còn lại đám người Phượng chi giao. Trương Khởi Lang. Trong đại tướng mới một lần nữa yên tĩnh lại. Phượng Chi Giao hơi ngạc nhiên đánh giá từ Thanh Bách từ Tứ Công Tử đến Tây Lăng lúc nào thế? Chúng ta không hề biết một chút tin tức gì. Từ Thanh Bách mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Ly đang đánh giá mình. Lại cười nói ta tới cũng khá lâu rồi. Vốn tưởng rằng các ngươi phải mấy ngày nữa mới có thể đến đấy. Hắn nói như vậy. Đám người Phượng Chi Giao cũng hiểu. Từ thanh bách này tám phần là vương gia và vương phi bí mật phái tới hoàn thành Tây Lăng Về phần tới làm cái gì Nhìn một chút từ thanh bách ông văn nho nhã nở nụ cười Trong mắt phượng chi giao hiện lên một tia hiểu rõ Tứ ca Mấy ngày nay có bị thiệt thòi gì không Mặc dù nhìn thấy từ thanh bách bình yên vô sự Diệp ly yên tâm rất nhiều Nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng tứ ca ở Tây Lăng phải chịu ủi khuất. Dù sao người Tây Lăng cũng không có đạo lý đối đại văn nhân như đại sở. Trước khi đại quân mặc gia quân đến, người Tây Lăng đối với tứ ca chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như vậy. Từ thanh bách mỉm cười an ủi không có việc gì chỉ là tại Tây Lăng nhàm chán một chút thôi. Hiện tại các ngươi đến rồi đương nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều. Mặt tu nghiêu uống trà. Nhẫn nại nhìn chầm chầm dịp ly và từ thanh bách hàng huyên xong mới mở miệng hỏi Tây Lăng Hoàng có tính toán gì. Từ thanh bách gật đầu nói ngày hôm qua ta lại đến gặp Tây Lăng Hoàng một lần. Đại binh tiếp cận khiến hắn có áp lực rất lớn. Hơn nửa điều kiện chúng ta đưa ra cũng đủ khiến hắn động tâm Nhưng Chỉ sợ nhất thời hắn chưa bỏ xuống mặt mũi mà chấp tay nhượng suốt hoàn thành được Chỉ sợ chúng ta còn phải đánh thêm hai trận chiến Mấy ngày qua binh mã cứu viện từ các nơi cũng nên đến rồi Đoán chừng chúng ta tùy tiện đánh lui hai đường Cũng là lúc hắn nên thức tỉnh Mặt tu nghiêu gật đầu nói bản vương hiểu rồi, huynh cực khổ. Từ thanh bác cười nói đây là bổn phận. Nói cái gì mà cực khổ trương khởi lan lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Có chút trợn mắt hốt mồm nhìn từ thanh bác. Một hồi lâu mới nói vương ra muốn nói chúng ta không cần đánh hoàn thành. Từ tứ công tử thuyết phục hoàng đế Tây Lăng giao hoàn thành cho chúng ta Sau lúc này ánh mắt trương khởi lan nhìn về phía từ thanh bách càng giống như đang nhìn một quái vật vậy Từ thanh bách khiêm tốn cười nói cũng không phải là tặng không Đương nhiên chúng ta cũng phải bù đắp cho hắn một vài thứ Trương khởi lan vung tay lên nói đây là hoàn thành Tây Lăng đấy Bù thứ gì cũng là chúng ta buôn bán có lời, Từ tứ công tử tuổi còn trẻ đã có năng lực như thế. Tại hạ nghe nói năm đó từ gia từ nhị tiên sinh mười mấy tuổi đã có thể khẩu chiến quần nho. Hôm nay xem ra, từ tứ công tử hẳn là trò giỏi hơn thầy. Dứt lời trương khởi lan không khỏi ở trong lòng chọc lưỡi. Người từ gia này cũng quá kinh khủng rồi. Chị há miệng đã có thể lợi hại hơn vài chục vạn binh mã bọn hắn rồi Còn có vị đại công tử từ gia kia Nghe nói ngay cả chính sự mà bình thường khiến vương gia bận rộn không ngừng Hắn cũng dễ dàng xử lý gọn ghẽ Nói lại Vương gia có một đám anh em vợ như vậy Không tự chủ ánh mắt Trương Khởi Lan nhìn về phía mặt Tu Nghiêu cũng có thể được gọi là đồng tình. Những người khác tự nhiên đều nhìn thấy ánh mắt của Trương Khởi Lan mặt Tu Nghiêu nhất thời đen mặt. Mặc dù hắn cũng cảm thấy đám anh em vợ này. Trừ từ Thanh Phong tương đối dễ đùa bẩn một chút. Những người còn lại, một so với một càng đáng ghét hơn, Nhưng cố tình đám người kia đều rất hữu dụng A So với năng lực của bọn họ Thỉnh thoảng bị bọn họ làm phiền một chút Mặt tu nghiêu cũng cảm thấy không đáng kể Nhưng ngay cả như vậy Hắn cũng không vui khi thấy thuộc hạ của mình đồng tình mình Phượng chi gia cúi đầu buồn bực hoa một tiếng che giấu nụ cười bên mép Hỏi tứ công tử nắm chắc sao Tây Lăng Hoàng rốt cuộc vẫn là hoàng đế. Hắn thật sự chịu buông tha cho căn cơ của Tây Lăng sao? Từ thanh bách cười nói so với một hoàng thành còn có thể xây dựng lại. Ở trong mắt Tây Lăng Hoàng, tính mạng và ngôi vị hoàng đế của hắn hiển nhiên quan trọng hơn một chút. huống chi! Lấy tình hình hiện giờ, các nước Tây vực náo động, Nơi này rõ ràng đã không còn thích hợp làm hoàn thành nữa rồi. Cho dù chúng ta không ép, ta đoán không quá 3 tháng nữa chính hắn cũng sẽ muốn dời đô đấy. Trương Khởi Lan Khẽ Cao Mày nói đã như vậy, chúng ta còn muốn cái loại thành trì này làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn phải đi đánh nhau với các nước Tây Vực sao mặc dù bọn họ cũng không sợ đám tiểu quốc Tây Vực kia? Nhưng bây giờ bọn họ còn chưa đủ bận rộn sao? Hiện giờ Tây Bắc còn đang bị binh mã của Bắc Nhung và Trấn Nam Vương vây bắt đấy. Nơi nào có thời gian đi theo đám tiểu quốc Tây vực đồ giỡn chứ? Diệp Ly cười khẽ nói trương tướng quân có thù oán với các nước Tây vực là Tây Lăng không phải là chúng ta. Chương khởi lan cả đời trên lưng ngựa cũng không tin thông chính sự, không hiểu nói ý vương phi là. Diệp Ly cười nhẹ các nước Tây vực và Tây lăng thù sâu như biển. Nhưng chúng ta lại không có bất kỳ thù hận nào với bọn họ. Lãnh thổ của bọn họ bị Tây lăng xâm chiếm cũng không nằm trong phạm vi đất đai hiện giờ chúng ta đang khống chế. Sản vật của bọn họ bị Tây lăng đánh cướp. Chúng ta cũng không nhận được nửa phân, mặc dù trước mắt tây lăng chúng ta đánh đến trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không thở nổi rồi, nhưng rốt cuộc vẫn còn 2/3 diện tiếp đấy. Đến khi nhẫn nhịn quá mức, bác túc chi trùng tử nhi bất cương rết trăm chân, chết không ngã nhào. Ý nói người tổ chức nắm quyền lớn cho dù không còn nữa nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn Nếu như các nước Tây Vực vẫn muốn báo thù Tuyệt đối cũng sẽ không tự mình tìm thêm một kẻ địch vào lúc này Mà chúng ta Cần một con đường này để nối liền các nước Tây Vực thậm chí xa hơn Phượng Chi Gia Vỗ tay Cười nói thuộc Hạ Hiểu Sau khi nắm giữ những nơi này Phạm vị khống chế của định vương phủ có thể trực tiếp đi qua các nước Tây vực. Sau này muốn cùng thương nhân Tây vực lui tới cũng không cần lo bị Tây lăng chặn đường. Tây bắc vật liệu bằng cùng, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một con đường buôn bán của thương nhân các nước. Hơn nữa, địa hình có thể tiến có thể lui, có thể công cũng có thể thủ. Mặt Tu Nghiêu gật đầu khen Phượng Tam nói không sai. Trương Khởi Lan gật đầu nói thì ra là như vậy. Đã có nhiều chỗ tốt như vậy. Chúng ta tự nhiên muốn lấy được hoàn thành Tây Lăng. Từ Thanh Bách cùng đám người Diệp Ly nói chuyện trải qua hai tháng này. Thương Nghị một ít chuyện sẽ đàm phán với Tây Lăng Hoàng liền đứng dậy chuẩn bị trở về thành. Diệp Ly có chút bận tâm nói tứ ca hay là ca ở lại trong quân doanh đi Vạn nhất Tây Lăng Hoàng đột nhiên đổi ý Mặc dù khả năng không lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có Diệp Ly luôn luôn không hy vọng tứ ca phải chịu cái thương tổn gì Từ thanh bắt mỉm cười vỗ vỗ vai Diệp Ly nói yên tâm đi sẽ không có chuyện gì Hốn chi, nếu sứ giả đàm phán ta đây chạy trước, sao Tây Lăng Hoàng có thể tin tưởng chúng ta có thành ý? Nhưng mà, Diệp Ly vẫn lo lắng. Từ thanh bắt cười nói sứ thần đi sứ các quốc gia thật ra thì chỉ cần nắm giữ tốt phân tức, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hốn chi hiện nay rõ ràng là chúng ta đang chiếm ưu thế. Tây lăng hoàng bất lợi với ta thì có ích gì. Cùng lắm là muốn hạ giận. Hắn có thể nhẫn nại dưới tay trấn Nam Vương nhiều năm như vậy. Không phải là người có huyết tính. Không cần lo lắng. Tứ ca đi về trước. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói muội để Tam ca dẫn người cùng nhau trở về. Để nàng có thể an tâm từ thanh bách chỉ đành phải đồng ý. Gật đầu nói cũng được Nhưng không thể quá nhiều người Diệp Ly gật đầu Vội vàng gọi trác tỉnh đi Mời Từ Thanh Phong Từ Thanh Phong đương nhiên hết sức Vui vẻ theo Từ Thanh Bắc đến hoàn thành Mặc dù chỉ là anh em họ Nhưng tình cảm của năm huynh đệ tử Gia sư nay còn sâu sắc hơn anh em ruột Từ Thanh Phong cũng không yên lòng Cho tứ đệ tử nhỏ luôn ôm văn hữu lễ này Diệp Ly vừa nói Từ Thanh Phong ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ mà lập tức đáp ứng Từ thủ hạ của mình chọn lấy 6 kỳ lân đi theo từ Thanh Bách cùng nhau hồi hoàn thành Quả nhiên không ngoài dự đoán của từ Thanh Bách Tây Lăng Hoàng kiên trì mấy ngày Năm ngày sau khi mặt ra quân liên tục đánh tan hai đường viện quân đến trợ giúp hoàn thành Rốt cục Tây Lăng Hoàng lại một lần nữa không nhịn được triệu kiến từ Thanh Bách. Không có ai biết từ Thanh Bá rốt cục cùng Tây Lăng Hoàng nói những gì. Ngày đó Tây Lăng Hoàng liền hạ thánh chỉ thông cáo thiên hạ. Chiến sự giữa định Vương Phủ và Tây Lăng đều là do trấn Nam Vương lôi trấn định tự tiện xuất binh tấn công đại sở gây nên. Sau đó trấn Nam vương không chỉ không mang binh trở về cấu viện Còn tiếp tục dẫn binh xuôi Nam tấn công Nam Phương đại sở Thế nên hôm nay hoàn thành bị vây trong nguy cấp Tây Lăng hoàng thương cảm dân chúng và binh linh Tây Lăng khó giữ được mạng Nên cùng định vương phủ nghị hòa Cắt nhường Nam Châu An Bình Lăng Dương Sương Bình Tuyên Hoàng Bình Xuyên của Tây Lăng cho định vương phủ Tây Lăng trong 2 tháng sẽ dời đô đến An Thành nằm giữa Tây Lăng Chiếu này hạ xong không chỉ có vui và dân trên dưới hoàn toàn chấn động Cho dù là người nắm quyền của các nước lén dền cũng kinh ngạc một trận Mặc dù không có chiếm được toàn bộ Tây Lăng Nhưng mặt gia quân dùng thời gian không tới 3 tháng đã lấy được 1 3 lãnh thổ Tây Lăng bao gồm cả hoàn thành. Chiến lược này không thể không khiến lòng người sinh ra cảnh giác và sợ hãi. Hơn nữa đây còn chưa phải toàn bộ binh lực của mặt gia quân. Sau khi chiếu thư của Tây Lăng hoàng được ban bố, hoàn toàn trái ngược với khiếp sợ sợ hãi tức giận ở những nơi khác. Trong quân doanh mặt gia quân là một mảnh vui mừng. Ngày thứ 9 sau khi hoàn thành bị mặt gia quân vây khốn, Đại môn hoàn thành Tây Lăng rốt cục cũng mở ra. Mặt gia quân có thể lấy được thành trì phòng ngự kiên cố nhất Tây Lăng. Hoàn toàn có thể được xưng tụng là không đánh mà thắng. Bởi vì cũng không phải Tây Lăng hoàn toàn đầu hàng mặt gia quân. Nên Tây Lăng Hoàng cũng không có ra khỏi thành đón tiếp mặt gia quân. Chẳng qua là phái đại thần trong triều đi theo từ Thanh Bắc cùng đến cửa thành ngênh đón. May mà như thế, rất nhiều thần tử Tây Lăng sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Mặt tu nghiêu và diệp ly cử tuấn mã sống vai mà đi. Đi sau là phượng chi giao mặt cẩm y màu đỏ cùng đám người tầng phong. Trác tỉnh. Phía sau bọn hắn là hắc Vân Kỵ mặc áo đen cưỡi túi mã màu đen còn có một phần bộ binh. Vì không muốn hù dọa dân chúng trong thành, mặc gia quân cũng không vào thành hết. Chỉ dẫn theo một vạn người vào thành, phía dưới vài chục vạn binh mã thì ở lại ngoài thành do Trương Khởi Lan làm thốn xoáy. Mặc dù ban đầu ở biển thành có chút lời đồn tàn sát hàng loạt dân trong thành, Nhưng sau đó đã xử lý thật tốt. Hơn nửa dọc theo đường đi mặt gia quân căn bản cũng không xâm phạm đến dân chúng. Dân chúng bình thường trong hoàn thành Tây Lăng cũng không sợ hãi mặt gia quân. Rối rít chen chút ở hai bên đường phố xem náo nhiệt. Đợi đến khi nhìn thấy một đôi biết nhân đi đầu chính là định vương và định vương phi. Vô số ánh mắt hâm mộ dừng lại trên người hai người Đến khi vào đến cửa chính điện trước Hoàng cung Tây Lăng Tây Lăng Hoàng mới ra đón Nhìn thấy hai người sóng vai Cũng không khỏi sửng sốt một chút Dù sao danh tiếng hai người mặc tu nghiêu Và Diệp Ly không phải là lớn nhất thiên hạ này Nhưng cũng tuyệt đối có thể được coi là vang dội Hơn nữa Mặt tu nghiêu thành danh quá sớm, nên ở trong thâm tâm của rất nhiều người, không quen biết sẽ xếp vào lớp người đi trước. Lúc này nhìn một đôi nam nữ trước mắt, mặc dù nam tử một đầu tóc trắng, nhưng dung nhan tuấn mỹ, khí thế lành lạnh. Mà nữ tử dung nhang thanh lệ túi nhã, uyển chuyển hàm xúc làm cho người ta cảm thấy mấy phần phóng khoáng và tiêu sái. Chỉ nhìn vào số tuổi cùng lắm cũng chỉ mới 20 mà thôi Nhân vật như thế, vô luận nói thế nào Đều không thể nghi ngờ là nhân vật phong lưu nhất thế gian Ha ha Định vương Định vương phi Trẩm ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hôm nay vừa thấy Quả nhiên là phong thái bước người May là Tây lăng hoàng nhanh chóng phản ứng Thu hồi ánh mắt rơi trên người diệt Ly Mặc dù ông ta cũng có chút tật của người làm vua Nhưng vẫn chưa tới trình độ sắc mê tâm khiếu Dạng nữ nhân nào có thể nhìn Dạng nào không thể nhìn vẫn nhận thức được rõ ràng đấy Mặt tu nghiêu nhàng nhạt quét mắt nhìn ông ta một cái Thu hồi dần dần ánh mắt âm lãnh Diệp Ly cười nhạt nói bệ hạ khách khiếp, nếu có gì đắc tội kính xin bệ hạ chớ trá. Sao có thể, Vương Phi nói quá lời. Định Vương, Vương Phi, mời vào bên trong. Trẩm đã sai người chuẩn bị rượu nhạt, mong hai vị không ghét bỏ. Thấy Diệp Ly mở miệng trước cả mặt tu nghiêu. Vậy mà trên mặt định Vương lại không có chút nào không hài lòng nào. Tây lăng hoàng càng thêm xác định vị trí của định vương phi ở trong lòng định vương. Nhưng ông ta lại không biết dịp ly mở miệng trước là thay ông ta giải vây đấy. Nếu không chỉ sợ nồng nhiệt của ông ta sẽ thành mặt nóng dáng mông lạnh rồi. Ở trước mặt nhiều thần tử như vậy sẽ xuống đài không được. Bệ hạ mời. Đoàn người vào đại điện mới phát hiện. Hoàng cung Tây Lăng này lại cực kỳ đơn giản Không nói xanh vàng rực rỡ được như đại sơ Mà ngay cả bài biện Trân Quý cũng không có vài món Cả đại điện lộ ra vẻ trống rỗng Làm cho không người nào không cảm thấy mấy phần trống trải và vắng vẻ Phượng Chi Giao nghi ngờ nhìn từ thanh bác ngồi dưới tay mình một cái Hắn nhớ tin tức mà định vương phủ có được Tây Lăng Hoàng này mặc dù không tính là cực kỳ xa xỉ Nhưng cũng không phải là người cần kiệm đâu đấy Từ thanh bách tự tiếu phi tiếu nhìn Tây Lăng Hoàng trên điện đang mỉm cười hàng huyên cùng mặt tu nghiêu một cái Phượng chi giao nháy mắt mấy cái Nhìn trên điện nụ cười trên khuôn mặt Tây Lăng Hoàng đột nhiên tỉnh ngộ Mắt thấy cũng muốn dời đô rồi Tây Lăng Hoàng lo lắng định vương phủ coi trọng những bảo bối này trong cung của ông ta. Nên trước đó đã cho giấu đi rồi. Trên điện, Tây Lăng Hoàng nhìn mặt tu nghiêu nói định vương. Phong thư hôm qua trẩm sai người đưa tới. Không biết định vương có ý kiến gì. Mặt tu nghiêu tự vào trong ghế. Giơ tay lên từ trác tỉnh phía sau nhận lấy một phong thư. Thẳng nhiên nói điều kiện Tây Lăng Hoàng đưa ra Định vương phủ cũng có thể đồng ý Chỉ trừ một cái Chuyện nam chiếu thứ cho bổn vương có lòng mà không giúp gì được Nụ cười trên mặt Tây Lăng Hoàng nhất thời cứng đờ cười lớn nói làm sao có thể Định vương thần thông quảng đại Chỉ cần thật lòng muốn tương trợ bản vương Sao lại có lòng mà không giúp được chứ hôm nay địch nhân của Tây Lăng cũng không chỉ có một nhà định vương phủ Phía Nam có Nam Chiếu còn có các tiểu quốc Tây Vực cũng đang nhìn chầm chầm vào đấy Thậm chí Nam Chiếu còn suốt binh chiếm cứ lấy một châu giáp với Nam Chiếu của Tây Lăng rồi đấy Mặt tu nghiêu trầm giọng nói Tây Bắc và Nam Chiếu quả thật cách nhau quá xa Nếu muốn mặc gia quân suốt binh thay Tây Lăng ngăn cản Nam Chiếu. Thứ nhất danh bất chính. Ngôn bất thuận. Thứ hai. Đường xá xa xôi. Đợi đến khi mặc gia quân chạy tới đã là lúc binh ngã ngược đổ. Chỉ sợ ngược lại sẽ mắc mưa của Nam Chiếu. Tây Lăng hoàng cười nói trẩm cũng không phải có ý đó. Cho dù mặt tu nghiêu thật sự có ý thay ông ta xuất binh, ông ta cũng không dám muốn. Hiện tại ông ta chỉ hy vọng mặt tu nghiêu và mặt gia quân đàng hoàng ở trên địa bàn đã có được. Đừng tới gây chiến với quốc thổ còn dư lại của ông ta là được. Xin mặt gia quân hỗ trợ xua đuổi binh mã nam chiếu mà nói không thể nghi ngờ chính là đuổi đi sói lại gọi tới hổ. Mặt tu nghiêu nghi hoặc nhướng mày Tây Lăng Hoàng cười nói định vương danh chống thiên hạ Trẩm tin tưởng chỉ cần định vương tỏ chút thái độ Nam Chiếu đương nhiên sẽ thu liễm Thật ra thì Tây Lăng Hoàng cũng không thật đem Nam Chiếu để vào trong mắt Nhưng hiện tại hắn không chỉ có phải đối đầu với các nước Tây Vực Mà còn phải chuẩn bị ướm phó với lôi chấn đình Căn bản không có thời gian dây dưa cùng nam chiếu Lần này Ông ta cũng không muốn tiếp tục làm con rối nữa huống chi ông ta dâng hoàn thành cho kẻ khác Trong lòng Tây Lăng Hoàng rất rõ ràng Nếu như Lôi Chấn Đình có cơ hội trở về Ông ta tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tử tế mặc tu nghiêu hiểu rõ Gật đầu cười nói cái này cũng hết cá, Quay đầu lại bản vương liền gửi một văn kiện cho nữ vương Nam Chiếu. Về phần công chúa An Khê, hiện giờ là nữ vương Nam Chiếu đọc thư xong có nghe hay không thì là chuyện của nàng ta. Có được đáp án mong muốn. Nụ cười trên mặt Tây lăng hoàng cũng càng sâu. Ánh mắt nhìn mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng nhiều thêm vài phần chân thành. Nếu như định vương phủ có thể giúp ông ta trấn an nam chiếu, giải quyết lôi trấn đình. Như vậy giao ra hoàn thành này có lẽ cũng không thua lỗ. Định vương thực không dám giấu. Mặc dù hiện giờ đã dời đô đến an thành. Nhưng là, theo trầm biết, chất nhi của bổn vương, lôi đằng phong kia hiện giờ còn đang ở cảnh nội Tây Lăng đấy. Hơn nửa dưới tay hắn cũng không có thiếu binh mạ ủng hộ trấn Nam Vương. Chuyện này, nên thế nào cho phải Tây Lăng Hoàng hỏi? Mặt tu nghiêu cười nhạt nói Tây Lăng Hoàng, lão tổ tung của chúng ta có câu, danh không chính thì ngôn đương nhiên không thuận. Lôi trấn đình nói trắng ra cũng chỉ là trấn Nam Vương thôi. Thậm chí hắn liền một cái phong hào nhiếp chính vương danh chính ngôn thuận cũng không có. Mà lôi đằng phong lại càng chỉ là một thế tử trấn Nam Vương mà thôi. Ngay cả hắn mà Tây Lăng Hoàng cũng không đối phó được sao Tây Lăng Hoàng cười khổ nói lôi đằng phong đương nhiên không có gì đáng sợ. Nhưng binh mã dưới tay hắn và đám người thần phục trấn Nam Vương phủ cũng không thể coi thường. Mặt tu nghiêu một tay chống trán cười nhạt nói theo bản vương biết Thuận thiên đại tướng quân hiện giờ đang ở hoàn thành Nói vậy đến lúc đó cũng sẽ cùng Tây Lăng Hoàng đi đến An Thành sao? Tây Lăng Hoàng thay đổi sắc mặt Đúng là phong ngạo đang ở trong hoàn thành Nhưng tin tức kia Trừ bản thân ông ta thì ngay cả người thân cận nhất bên cạnh ông ta cũng không được biết Nhìn bộ dáng hời hợp này của mặt tu nghiêu, hiển nhiên cũng không phải vừa mới biết. Trong lòng Tây Lăng Hoàng không khỏi run lên, sợ hãi đối với mặt tu nghiêu càng nhiều thêm một tầm. Mặt tu nghiêu làm như không thấy được sắc mặt của Tây Lăng Hoàng. Tiếp tục nói huống chi. Chiến sự lần này đều là do trấn Nam Vương khởi xướng. Nhi tử hắn còn dám muốn động thủ với quân Vương sao? Nếu đã như vậy Thì trung thành của Trấn Nam Vương Phủ Rất nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ Tây Lăng Hoàng đè nén khiếp sợ trong lòng Hiểu rõ cười nói trẩm hiểu Đa tạ định vương chỉ điểm Tây Lăng Hoàng nói quá lời Trong đại điện một mảnh hòa thuận vui vẻ hòa thuận Thời điểm cả khách và chủ cùng tận hướng Đột nhiên một âm thanh hơi chói tay từ bên ngoài vọt vào Phụ hoàng Phụ hoàng Tây lăng hoàng còn chưa kịp phản ứng Bóng dáng của một nữ tử ăn mặc hoa lệ đã xông vào Cũng không nhìn đến người còn ngồi trong điện Hướng Tây lăng hoàng hô to phụ hoàng Người thật sự tặng hoàn thành cho định vương phủ sao Người điên rồi sao Người làm như vậy không sợ Khiến liệt tổ liệt tôm Tây Lăng thất vọng sao? Tây Lăng hoàng biến sắc, lạnh lùng nói càng rỡ. Lăng vân, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Cũng không nhìn một chút xem đây là nơi nào cũng dám tùy tiện xong vào trong. Mặc dù chuyện này quả thật khiến ông ta ở trước mặt liệt tổ liệt tôm cùng thần dân không ngẫm đầu được lên. Nhưng cũng không tới lượt nữ nhi của ông ta tới chỉ trước. Diệp Ly có chút ngạc nhiên nhìn nữ tự áo hoa vừa xong tới Không phải là công chúa Lăng Vân năm đó muốn cùng mình tranh đoạt mặt tu nghiêu sao Cũng đã là chuyện của 89 năm trước rồi Vì công chúa trẻ tuổi cao ngạo lúc ấy hiện tại cũng đã gần 30 Nếu không phải nhìn kỹ Diệp Ly suốt nữa thì nhận không ra nữ tự trước mắt này Công chúa Lăng Vân năm nay 27-28 tuổi nhưng bảo dưỡng vẫn hết sức không tệ. Làn da trắng tuyết như họ. Xinh đẹp động lòng người. Chẳng qua là phân kiêu ngạo khi còn trẻ trải qua nhiều năm tháng giờ trở nên có chút ngạo mạn và cay nghiệt. Ăn mặc hoa lệ. Trang sức tinh xảo. Đôi mi thanh Tú Còn có quan mang hiện lên trong mắt bén nhọn cho thấy cá tính của vị công chúa này. Một thiếu nữ kiêu ngạo có lẽ còn có mấy phần động lòng người. Nhưng một thiếu phụ ngang ngược kiêu ngạo ở trong mắt nam nhân thì đúng là chẳng có người nào thích nổi. Chẳng lẽ ta nói sai rồi công chúa Lăng Vân ngạo nghệ hứt cằm không chịu thu nhìn chầm chầm phụ hoàng của mình. Ngươi, ngươi! Tây Lăng Hoàng Á khẩu không trả lời được, ngã ngồi ở trên ghế rồng, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Phượng Chi Giao sờ sờ cầm, nhìn nữ nhân chu ngoa trước mắt này. Mặc dù năm đó hắn không có ra mắt vị công chúa Lăng Vân này. Nhưng chiến tiết vị công chúa dám can đảm khiêu chiến định vương phủ. Cuối cùng lại bị dọa cho sợ đến ngồi dưới đất bò không dậy nổi kia thì Phượng Chi Gia vẫn đã nghe nói đến Cười hiếp mắt nhìn công chúa Lăng Vân nói vị này chính là vị công chúa năm đó tỉ thí với Vương Phi à Thoạt nhìn tính tình này thật sự càng bưu hãng hơn năm đó Vương Phi nói không chừng bây giờ các ngươi còn có thể gặp lại đấy Lời này vừa nói ra công chú Lăng Vân hiển nhiên mới ý thức được trong điện còn có những người khác. Đầu tiên là tức giận trường mắt liếc Phượng Chi Giao. Mới nhìn đến một đôi nam nữ áo tê. Rơn. À. nương Gơn. Nơn. Gơn. Ờ. Quy. Quy. Ờ. Cách đó không xa. Không khỏi ngẩn ra. Nam tử năm đó khiến vị công chúa kiêu ngạo này ngưỡng mộ đã lâu. Hơn nữa không để ý hắn tàn tật cũng muốn gã. Nhiều năm như vậy giờ đã hoàn toàn khôi phục thậm chí càng có phong thái hơn ngày xưa. Chẳng qua là một ít tóc trắng như tuyết ở trong mắt nàng ta vẫn chói mắt như vậy. Cho dù ở Tây Lăng xa xôi. Công chúa Lăng Vân cũng biết mọi chuyện cần thiết của định vương. Biết được mái đầu kia vì sao mà bạc trắng. Không khỏi đưa mắt nhìn sang Diệp Ly bên cạnh. Diệp Ly chống lại ánh mắt của công chúa Lăng Vân cười nhạt đối với nàng gật đầu. Xong, Diệp Ly vẫn thanh nhã huyện ước như trước lại chọc đến chỗ đau trong lòng công chúa Lăng Vân. Nhìn nhìn lại mình một thân y phục hoa lệ nặng nề, đầy người châu hoàng thuế nhiễu, còn có phấn son trang điểm trên khuôn mặt mình. Không có cái nào là không nhắc nhở rằng nàng ta đã sớm không phải là vị công chúa xinh đẹp kiêu ngạo năm đó. Một hơi xông thẳng trái tim, công chúa Lăng Vân chỉ vào Diệp Ly nói Diệp Ly. Bạn cung muốn khiêu chiến với người các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif